Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Anh ấy, hoa đã sớm nở, hơi thở ấm áp của anh cùng khuôn mặt ấy, khiến tâm tư cô chấn động, không thể nói nên lời. Cô động lòng nhưng không có chỗ để che giấu, cứ lặng im như vậy. Tổ dĩnh thở dài mỉm cười, vẹn lọn tóc, đang lòa xòa trước chán. Cô có yêu anh hay không? Cô không có quyền thừa nhận, nhưng lại không có bản lĩnh kháng cự lại. Tâm đã sớm đầu hàng khi anh kiên nhẫn dịu dàng theo đuổi cô. Chuyện xài trọng tâm và tiết tổ dĩnh kết hôn đã được đính chính. sai trọng tâm chủ động họp báo, thông báo với giới truyền thông, giải thích rằng anh bị người ngoài nói rằng có cảm tình với những người bạn bè đồng giới, nên cần có người thay anh chứng minh, mang cô bạn tốt ra làm bia đỡ đạn để có thể trêu chọc cô nàng MC xinh đẹp. Dòng gió qua đi, tổ dĩnh không cần trốn phóng viên nữa. Lúc trước điện thoại rột rập bao nhiêu thì nay lại không có một cuộc gọi hay là tin nhắn. Các đồng nghiệp ở nhà xuất bản ngưỡng mộ giải trọng tâm từ hâm mộ ghen tị với Tổ Dĩnh biến thành đồng tình, thương cảm với Tổ Dĩnh. Mọi người lại hỏi tới, trời ạ, thì ra dùng cô ấy làm bia đỡ đạn. Vậy giải chậm tâm có phải bị gay hay không? Tổ Dĩnh, cô và giải trọng tâm là bạn tốt như vậy có thể anh ta gặp gỡ đàn ông hay không? Có không vậy, nếu không sao phải tung tin giả để che mắt thế gian? Tổ Dĩnh không biết nên khóc hay nên cười. Bận rộn giúp xài chậm tâm giải thích. Anh ta không phải là gay, chẳng qua tính tình đặc biệt, không thích chung đụng với ai, sống cuộc sống độc thân ấy mà. Cha con nhà họ tiết, thấy xài chậm tâm đã làm sáng tỏ mọi chuyện, giúp cục cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, có thể kê cao gối mà ngủ. May quá, Tổ Dĩnh không yêu ai. Cuộc sống bình yên trở lại, Tổ Dĩnh lại ngập đầu trong đám bản thảo cùng với đám tác giả lúc nhà rỗi lại ra cửa hàng trà sữa tinh tinh nổi tiếng ở đầu hẻm mà cô thích nhất Thoải mái ngồi một chỗ Nhấp từ ngụm trà sữa ngọt ngào cảm nhận trong cụ họng Cô sẽ hào hứng nói Cho tôi một ly trà sữa Trà sữa vẫn ngon như thế, cô vẫn vui vẻ như vậy, thật thoải mái Chủ cửa hàng trà sữa tinh tinh tới từ Hồng Kông Cam kết chất lượng tốt nhất, công thức pha chế là gia truyền Theo tỷ lệ nhất định, cho thêm rất nhiều vị Họ sao lá trà một cách tỉ mị, dùng tất cả tâm tư, kiên nhẫn và từng lá trà, ngâm nguyên liệu lên men thành màu đen, điều chế ra nhiều loại hương vị. Một khi đã uống qua trà sữa tinh tinh, không thể không uống lần nữa, có rất nhiều người từ đó nghiện trà sữa. Bên trên chính là giới thiệu, và tắt về cửa hàng trà sữa tinh tinh. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói về một người đàn ông, chỉ vì người phụ nữ mình thích uống trà sữa, đã làm việc ngốc ngách. Đương nhiên là làm chuyện ngốc ngách sẽ làm tổn hại thanh danh của anh Nên anh phải sai trợ thủ đắc lực nhất của mình hành động Sáng sớm, trước cửa hàng trà sữa tinh tinh có một đám áo đen vây quanh di nói Đây chính là cửa hàng trà sữa tinh tinh mới được mở cách đây 2 năm Các người đừng để tôi thất vọng Mà ông thì càng không thể để cho cậu chủ của mình thất vọng được Aji phân phó đám thuộc hạ Mục tiêu của chúng ta không phải là giành giải nhất để được cái máy hút bụi Mà mục tiêu của chúng ta là dành được 2-300 phiếu uống trà sữa miễn phí Rõ chưa? Cửa hàng trà sữa tinh tinh 10 giờ bắt đầu mở hàng Cửa sắt vừa được mở ra Nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị thì Các vị áo đen bắt đầu xong tới Không để cho mấy người bình thường Có cơ hội mua trà sữa Bọn họ liều chết Mua trà rút thưởng Người trước nối người sau mua trà rút thưởng Tất cả đều mua trà rút thưởng Mọi người đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng mua trà rút thưởng Rút cuộc Tôi rút được rồi, một vị kinh hô. Tôi rút được giải nhất, máy hút bụi. Đần. Cậu vừa rồi không nghe thấy sao, cái tôi cần là mua trà sữa miễn phí. Azi trự ẩm lên, cho nên anh chàng áo đen đang ôm máy hút bụi kia bị mọi người đạp qua một bên. Thử tiếp lần nữa, lại tiếp tục mua trà rút thưởng, rất bắt đắc sĩ phải mua trà rút thưởng. Rất buồn giàu mà vẫn phải mua trà rút thưởng, rất mệt mỏi đi mua trà rút thưởng, rất đổi vui mừng đi mua trà rút thưởng. Trà mua nhiều đến mức uống không hết, phải nhờ những người mua trà phía sau uống hộ mà vẫn chưa rút chúng thưởng. Tưởng chừng không thể rút được, phiếu thưởng miễn phí mãi vẫn không xuất hiện. Mắt thấy phiếu rút thưởng trong túi vải nhiều màu càng ngày càng ít, các vị áo đen càng thêm nhốn nháo. Về mặt Azi càng ngày càng khó coi, chính xác hơn là ông đang càng lúc, càng lo lắng. Một lúc sau, chủ cửa tiệm Tinh Tinh đi ra, mời mấy vị khách náo loạn nãy giờ đi vào trong nói chuyện. Lúc A Di chợ ra, trong túi nhét đầy 300 phiếu ưu đãi mua hàng, ông ra lệnh một tiếng, lập tức đám thuộc hạ rút lui hết, để lại xung quanh một đám quần chúng nhìn chằm chằm chủ quán sầm sỉ bàn tán, sao lại như vậy nhỉ? Ba la ba la. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net